ma ngện bánh tét, tác giả người giết dạo giọng kệ huy an, trợ diện kim linh. quý vị có biết tại sao một ông thầy pháp lừng danh với cái pháp thuật đầy mình lại phải dùng quá đơn tiền điện để gián bù trừ tà không? liệu cái miệng đanh lè của ông bảy bóng có giúp được ông cháu nhà ông chính vượt qua được những màn hù dọa, rợn tóc gáy của bà cố hạnh hay chính thầy lại là người hồn siêu phát lạc đầu tiên? và cái bí ẩn đằng sau cái tiếng giả chạy thình thịch, thình thịch, thình thịch giữa đêm khuya và đó mắt đó lồn ngoài dách lá là cái gì? Hãy cùng chúng tôi theo dõi toàn bộ diễn biến để tận hưởng những tràng cười sảng khoái và những giây phút đầy kịch tính nhất trong truyện này trong dịp đầu năm mới và chào mừng quý vị khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh truyện ma Lê Huy An và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay nhân dịp hôm nay là một một Tết đại diện cho kênh và cả cộng đồng nghe truyện ma xin chúc quý vị khán giả có một năm mới an khang thịnh vượng dạng sự như ý nha sẵn quý vị lì xì tôi cái đăng ký kênh hen và <cười> bây giờ chúng ta vô thôi quý vị bắt đầu truyền ma lê huy an hoàng hôn buôn xuống dòng sông một màu hồng nhạt những rặng cây gian sông trung chảy trong làn gió bất của những ngày cần tết Trời chưa tối hẳn, mà sương lạnh đã bắt đầu phủ mờ trên những ràng chừa, khiến con đường đê dẫn vào nhà ông chính, trở nên thênh thang một cách trợ người. Tăng tâm, tay xách nách mang, mồ hôi nhễ nhại bước xuống khỏi chuyến phà chiều cuối cùng. Nó nhìn cái miếu nhỏ nằm chơi dơ đầu làng, cõi nhang cháy đỏ trực, dù không có ai quanh đó, khiến nó bất giác trùng mình một cái tầm đứng lại nhìn cái căn miếu cũ, nó cảm tưởng bên trong ngôi miếu như thể có ai đó đang nhìn mình trật trật. Nó thấy bất an, vội bước qua cái miếu rồi đi thẳng về nhà một mạch mà không dám quay đầu lại nhìn. "Nói ơi! Con về rồi nè, nói ơi!" Tiếng kêu của nó lọt thỏm vào không gian im lìm. Đáp lại, chỉ có tiếng xào xạc của đám lá khô sau vườn. Ông chính bước ra từ hàng hiên Tay cầm cái chổi lông gà Mặt mày hầm hầm Nói giọng trần lẫy Về yeah, rồi đó ha Sao không đợi qua lối mùng Rồi hắn về luôn Về chi sớm dưa Tâm cười trôi gãy đầu Biết ông mình giận Nó đặt cái túi đồ xuống cái bộ giường tre rồi giải thích <cười> Tại tráng đợi lương Mới về được nổi Làm cái năm Chỉ chờ có thưởng Tết thôi nội ơi. Mà thôi, còn có mua cây thuốc cho nội nè. Đừng giận ngang. Thương, thương, thương. <cười> ông Chính hài giọng, mắt liếc nhìn cây thuốc. Khỏi mày. Tao hút thuốc quấn quen rồi. Coi cất đồ đi. Rồi ra phụ dọn dẹp nhà cửa. Đó sao sao sao sao sao. Tâm nghe ông Chính kêu đi cất đồ. Chút sau bước ra hỏi. Ông nội... Sao cái miếu của bà cố, chuyến này người ta đốt ngang nhiều dưới vậy nổi. Hồi nãy con đi ngang, con thấy khói ngút trời luôn á. Ông chính thở dài, ngồi bệt xuống cái bộ trường tre, giọng thì thầm. Mấy thằng này, bà hiện về ở cái miếu của bà đó. Hàng xóm đi ngang qua lại thấy thì bà hù người ta, rồi nói cái gì mà. Tết năm nay muốn ăn bánh tẹt. Xóm làn sợ, rồi xóm nhau đốt nhang cúng giái quá trời quá đất luôn đó mày. Tâm phi cười. cười. Nội giỡn hoài. Thời nào rồi mà còn tin mấy cái chuyện đó nữa. Giỡn cái đầu cha của mày chứ giỡn. Mày nghĩ bà hổng linh thi, thì người ta xây cái miếu đó để làm gì? Hả? Để trang trí cho dù xóm dù nhà hả mày? Tâm tự nhiên sẵn ra cả một cái, rồi tò mò hỏi. Mà hồi đó Mà cố chết cái kiểu gì Mà Linh tới đổi người ta say miếu luôn vậy nội Nghe thằng cháu hỏi Ông chính trả lời còn khô Bà ăn bánh tét bà chết Nó trợn tròn mắt Như bất ngờ lắm Rồi nhìn không nổi nữa mà phì cười Gì <cười> kỳ vậy Tự nhiên ăn bánh tét rồi chết Nội giỡn đúng không nội Giỡn ông nội mày chứ giận Thì ăn bánh tét mắc nghẹn chết chứ sao tự nhiên được mày Con người còn chợt chỗ trúi tét chết lạng xét hơn nữa kìa Mà mày ráng cười đi Có khi tối nay bà về bà kiếm mày bà rủ mày đi ăn bánh tét chung đó Hứ. Tiếng cười của thằng Tâm bỗng tắt ngống Nó có nhìn bức ảnh của bà trên bàn thờ Dường như vừa nhếch mép cười với nó Một luồng gió đột nhiên sọc thẳng dùng Làm ba cây nhang trên đường hương tắt đi Chỉ còn lại làng khói Rồi tan biến vào bóng tối Nói nói nói nói Sao nhang tắt rồi kìa nói Thì chắc tại gió thôi Ông Chính trả lời như vậy thôi Chứ biết rõ Gió nào mà thổi tắt được nhang Rồi Ông nhìn khắp nhà Một cảm giác bất an tự nhiên Lăn lỗi vào thâm tâm của ông Chính Ông quay sang nói tiếp với Tâm Thôi Coi phụ dọn nhà cửa đi con Đợi tao làm dùm hả gì, Đứng ngoài vậy Sáng sớm hừng đông Nắng chưa kịp trải vàng Trên những tàu vừa nước Thì thằng Tâm đã quẩy quải Bước ra khỏi mục Hai mắt nó tâm quần Vì cả đêm nó nghe tiếng gió lùa Mà cứ tưởng như Tiếng người đang thì tập bên tai Ông Chính năm nay đã ngoài sáu mươi, cái lưng khơi cộm, nhưng đôi mắt thì vẫn còn sáng lắm. Ông đang hì hụt bề mấy chỗ giàn thò ra sân, miệng lẩm bầm cái bài kinh gì đó, nghe không có rõ được. Vậy rồi đó hả? Coi phụ nội lao cái bếp cho xong đi. Hôm qua làm cho đá rồi, còn cái bếp mày không có dọn. để bụi bặm nó đóng tùm lum đà la hết trơn hết trời à. Tầm dương trái một cái, giọng ngái ngủ. Trời Ê... Ê... ơi! Mới sáng sớm mà nội làm như đi ăn cướp giặt tới nơi. Để con rửa mặt cái rồi làm gì làm. Mà nội, Đêm qua nội có nghe tiếng gì sao hẹo nội? Con nghe như là, Có ai cứ đi qua đi lại nguyên đêm luôn. Bộ rảnh lắm anh sao không ngủ mà đi hoài trời. Nghe ơn thấy cha luôn đó. Tao có nghe cái gì đâu. Mà nhà này chỉ có hai người một chó. Tao mày với con Phèn. Làm gì còn ai nữa mà nghe tiếng chân. Thôi, coi rửa mặt xúc miệng đi mày. Tịch nhật tới nơi rồi. Để cái miệng thui quắc Mà đứng đó hỏi hoài hỏi hoài hà Mọi mày tưởng tao không biết thui hả mày Một lát sau Tâm lĩnh tửng đi vào trang bếp Tay cầm cái khăn Bắt đầu lao chùi cái nồi lớn Để dùng đọc bánh tét Đang máy mê làm việc Bỗng có tiếng bước chân dẹo dẹo Kèm theo cái mùi nước qua trẻ tiền Nồng nặc ngoài cổng Một người đàn ông Khoảng hơn 40 tuổi thân hình mạnh khảnh Dưới thì quần tay Trên thì áo khoác sơ mi In đầy quạt tiết bông qua Tay cầm cái quạt giấy phe phẩy Bước vào với dáng vẻ kiêu sa Vừa có chút gì đó nữ tính Đó là thầy bảy bóng Một người nổi danh khắp nơi Không phải vì pháp thuật cao cường Mà vì cái miệng lanh rẹ Và tính tình nắng mưa bất thường Trời ơi trời ơi ông Chính ông chính ơi Tôi nói nghe nghe Tôi đi ngang qua cổng nhà ông đó ngang Cái tự nhiên tôi đổi với gà hết trơn Trời ơi, luôn trời Ê Âm khí gì mà Nó đen đi như nước mắm khô quẹt Vậy cha nội Ông chính lau mồ hôi tráng Giọng gường cười đón khách Thầy mấy qua chơi ha Sáng sớm thầy nói chuyện Nghe vui dữ Nhà tôi đang chuẩn bị gói banh tét Thầy vô uống miếng trà cho ấm bụng Rồi cho bớt cái miệng lại dụm cây. Thầy bậy bước lên bậc thềm. Ánh mắt láo liền, nhìn quanh, rồi bỗng dừng lại ở bếp. Thầy trùng mình một cái, cái quạt giấy trên tay khừng lại. em Chính ơn chín ơi. Tôi nói thiệt lòng nghe. Năm nay, ông gói thì gói cho khéo. Tại tôi nghi năm nay bá về. <cười> bạn ăn bánh đâu Chính. <cười> Tâm đứng bên cạnh phì cười, giọng mỉa mai. <cười> Bộ giọng này coi bói ế lắm hàng sao? Mà đi hù dọa nổi con vậy thầy, hả? Thầy bảy đứt mắt nhìn Tâm, cái giọng mỏng tan của thầy bỗng trở nên nghiêm túc. Ê, thằng nhỏ này, mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hả mày? Mày nhìn lên mấy cái đoạn giọng coi, bụi bám thành từng bụi đen xì y như tóc của người ta vậy đó quét ngoài có sạch không? Đó là dấu hiệu báo trước, sắp coi dòng ghé thăm đó mẹ ơi. Nói tới đây thầy bảy chợt cần người lại, ánh mắt láo liêng nhìn xung quanh nhà, rồi đột nhiên đi thẳng vô sòp bếp. Sau đó thầy bảy tay bắt quyết nhưng cái chân lại trung bật bật. căn bếp nhà ông chính nằm cách biệt, tường dách cũ kỹ phủ treo sành ngắt. Không khí ở đây đặt quánh mùi lá chuối khô và mùi tro bếp ngủi lạnh. Tầm thấy điều bộ của thầy Bảy kỳ lạ thì đi theo sau. Nó bỗng cường lại khi thấy trên sàn bếp có những dấu chân nhỏ xíu dính đầy bụng. Nó dẫn từ cửa sau vào đến cái nồi chuyên đông bánh tét treo trên nhà. Nội ơi, nội ơi! Dấu chân của ai vậy nội? Nhà mình... Nãy giờ đâu có ai đi chân không Mà sau cái bếp dính xịn quá trời vậy nè nổi. Ông Chính bước xuống Nhìn thấy những dấu chân Thì mặt mày cùng tái đi Ông lắp bắp Thì chắc Chắc tại con phèn nó chạy vô đó thôi mà Thầy Bảy rắc đầu giọng trung trung Ê Ông Chính Con chó nào mà đi Cái dấu chân người vậy Chính Mà ông coi kìa Động nếp đó Ông ngâm hồi nào vậy Sao mà nó Nó lố vô Có mấy cái hộp nếp đen thui Thì gom quá hà. Tâm tò mò cúi xuống Nhìn vào cái thao nếp trắng ngần Quả thiệt Giữa đám nếp trắng Có những hạt đen xị bự bất thường Bốc lên một cái mùi hôi Rất khó tạ Nó định thò tay vô bốc thì bảy dồ dạt gạt tay ra, ê, đừng có đụng vô. đó là nếp ma đó còn. bà hạnh, bà cố của bay, bà đánh dấu rồi, bà để lại chỗ nếp đó, tròn chín gói thêm một đoạn bánh nữa để ba dạy ba ăn đó mày. ông chính ngồi sụp xuống cái ghế, tay trung chảy cầm điếu thuốc. chắc tại hồi đó bà chết hoàng qua. Nên giờ mới về đây kiếm con trao bắt theo để mà. Khổ thiệt chứ. Coi như năm nay không có yên rồi. Thầy Bảy nói thêm. thì bởi chị mới nói. Dòng cái thứ mà ta nói, cái kiểu chết kiểu đó đó khen. Nó tức dữ lắm. Sao mà đầu thai được? Tâm nó vẫn không muốn tin. Nên hỏi cắt cớ. Bà cố chết lâu rồi mà. Sau đó giờ không hiện về bắt người đi Mắc mớ gì tới giờ mới về Bộ Mà thôi con nói nữa đâu Thầy bảy giải thích như rất âm hiểu Mấy đúng là không hiểu gì hết trơn hết trọi hà Đâu phải năm nào âm khí cũng thịnh đâu có Tao coi rồi Năm nay có thể nói là âm thịnh dương suy nhất Trong suốt gần một trăm năm vừa qua Nên tao đoán thành ra vậy mà bà Hạnh mới có thể gì được đó. Nói xong thầy Bảy mới đi một vòng quanh nhà, miệng lẩm bẩm cái gì đó. Điều bộ có ông lúc này trông vô cùng bí ẩn. Sau đó quay lại thầy Bảy nói tiếp. Tôi thấy lâu quá không có ghé thăm ông chính. Định bụng ghé hỏi thăm chút rồi đi về Nhưng mà coi bộ không có được rồi chính ơi chính... Chắc phải ở lại phụ ông giải quyết cái vụ này Mới được ngang chính Tầm thấy ông nội chí thầy Bảy Ai nấy cũng đều nghiêm túc Thì bắt đầu cảm thấy sợ Nó nhìn quanh căn bếp u tối Anh nắng bằng mai Không thể chiếu vào trong góc bếp này Nơi những bóng tối Cứ loan lỗ trên dách tường Như những khuôn mặt đang nhằn nhó Khiến nó càng tin những lời ông Bảy nói là sự thật Bỗng nhiên Một tiếng cực cực Khổ khóc dàn lên Từ phía sau mấy tàu lá chuối bất động Nó không phải tiếng động vật Cũng không phải là tiếng gió Nó giống như một tiếng người Đang cố gắng khạc cái gì đó Ra khỏi cổ hỏng nhưng mà bất định <cười> Tiếng gì vậy thầy Bảy Thầy Thầy có nghe thấy không vậy thầy Bảy Tâm quýnh quán hỏi Thầy Bảy nãy giờ còn nghiêm nghị Nhưng giờ mặt đã Không còn một giọt máu nào tay ôm cái quạt, chân bắt đầu lù giật ra cửa. Tao, tao đâu có đi đâu. Nghe hết đơn hết trọi, bà đang, bà đang bắt cổ đó. Ông chánh ơi, tôi bị sét lại cái đầu tôi rồi. Giờ tôi có việc cấp ở sống trên, tôi đi về trước nghe chính. Ông Chính vội vàng kéo tay thầy bảy đại Ê, bớt giỡn bạc nghe Mới hồi nãy Thằng nào con nào nói giúp tôi giải quyết cái chuyện này Hả? Đi đâu bà đi? Bây giờ Giờ phải làm sao Thầy phải chỉ ông cáo tù chứ Xong chuyến này Tôi hứa ly xì cho thầy Hả? Thầy nuốt nước miếng cái ực một cái dáng vẻ bóng bảy băng nảy biến đi đâu mất tiêu Chỉ còn lại sự sợ hãi Hiền rõ trên khuôn mặt bị giữ chặt, không chạy được, thầy bảy đắp bắp nói. "Thì Thì vậy coi đây giờ cúng quải cho bà chứ. Từ từ từ từ, để anh để tôi tính nghe, để tôi tính nghe, từ từ." Nói xong, thầy bảy lại tự thủ tiền cho chính mình. "Chết mẹ tôi chuyến này rồi. Tính vô sao xảo kiếm chút tiền lì xì. Ai ngờ dính trúng cái kẹo thứ quắc gì bá ơi má ơi." <cười> Chuyện này chắc tôi bể bóng luôn quá <cười> Tâm nhìn cho nội thầy cúng mà đồng đề nghi hoặc Nhưng cái tiếng khực cực vẫn cứ đều đặn chang đình mỗi lúc một gần hận Những tàu lá chuối khô bỗng nhiên trung trinh nhẹ dù trong bếp không hề có gió Một mùi hương trầm thoang thoảng trộn lẫn với mùi nếp chín bất ngờ sọc vào mũi cả ba người Dù bếp lò vẫn chưa hề rõ lửa Tâm cắt giọng hỏi Lạ quá nội Sao có mùi bánh nấu ở đây vậy nội Ông chính không trả lời Ông nhìn trăng trăng vào cái nồi đấu bánh tét Đã được lao chùi và để nắp cẩn thận Bỗng nhiên Nó hơi dính tinh một chút Để lộ ra một khoảng tối đen ngòm bên trong một đoạn tóc dài đen từ từ thò ra khỏi khe hở của nắp nồi lướt qua thành đồng rồi nhanh chóng thục lại vào đồng. Ma ơi, ma thị ca! Tần tâm nón ra lên một tiếng rồi nhảy ra ngoài sân. Tây Bảy cũng không kém cạnh, ông dọc thẳng ra cổng đâu giúp lão Đức Quay năm chống chơi ở trên thịnh. Chỉ còn ông Chín đứng im lặng, một hơi hột chảy dậy trên trán. Ông biết, cái Tết này của gia đình ông chắc chắn sẽ không được yên ổn như mọi năm. Đêm 28 Tết, trời bên ngoài tối đen như mực. Ông chính ngồi trên bộ ngựa gỗ. Cạnh đó là một cái chảo dầu để chuẩn bị xào nhân đầu xanh. Ánh lửa bập bùng sôi rồi cương mặt đầy nếp nhăn của người đàn ông, cả đời cắn bó dưới ruộng dưỡng. Rồi mắt ông cứ chút chút lại điếc về phía cốc tối, Nơi cái cối đá nằm chờ chờ Thầy Bảy sau một hồi chạy mất chép Thì cũng chịu quay lại Vì tiếc cái bao lì xì ông chính hứa Thầy ngồi kép nép bên cạnh thằng Tâm tay cầm cái quạt giấy che nửa mặt Như muốn cháu đi cái vẻ sợ hãi Đang hiện rõ trên mặt của ông Thằng Tâm, thanh niên trai tráng ngoài 20 tuổi Đầu óc đầy chảy kiến thức khoa học Nhưng lúc này cũng thấy lạnh sống lưng. Khi nhìn vào thâu nếp ngầm, có những hạt đen xì như thạch. Nội ơi, hay là thôi, năm nay mình khỏi gói bánh được con nội. Con thấy, không kiến nhà mình nó cứ, nó cứ quay quái, quái làm sao đó. Hay là mai, con ra chợ con mua đại mấy đột bánh tét người ta bán sẵn, về cúng đại cho rồi đi nội. Ông Chính đưa mắt nhìn thằng cháu nội đích tục Giọng ông càng đặc, Nhưng lộ rõ vẻ nghiêm dị của một người cha trưởng. Mày nói cái giọng đó mà mày nghe được hả tập. Nhà mình bao nhiêu đời nay? Tết nào mà không có nồi bánh tét đỏ lửa đêm giao thừa? Bỏ là bỏ làm sao? Giới lại bà cố bay, bà đã đánh dấu nếp hết rồi. Mày không gói cho bà ăn. Có khi bà về bà bẻ cổ cả đám mà. Thầy bảy nghe xong thì cất cái giọng bỏng tan của mình lên. Bình thường, người ta gói 12 đòn ngày Tết, tượng trưng trong 12 tháng làm ăn suôn sẻ. Coi bộ năm nay, ông phải gói 13 đòn. Nhưng mà cái đòn bánh gói riêng cho bà, ai mà ăn vô một cái đó khe ta nói trào máu liền cho coi. Tâm nút nước biến một cái ực, nó nhìn ra phía sau nhà đang im niệm trong bóng tối, rồi cảm thấy có chút bất ảnh bỗng nhiên một âm thanh lạ giang lên phá tan cái không gian tĩnh lặng tiếng động phát ra đều đặn như có ai đó đang cầm cái chạy gỗ giả xuống lọc cỗi đá lực đánh mạnh đến mức cái nền đất dường như cũng trinh theo từng nhịp tầm nó ra lớn trời đất ơi ai giả cái chạy giờ này vậy nổi nhà mình đâu có ai sao đó đâu hay là Hay là con phèn nó biến thành siêu nhân nó giả chạy vậy nội? Mày điên hả con? Chó nào giả chạy mày? Không vừa phải thôi Thầy mẹ bóng xém chút nữa Là nhảy tót lên cổ ông chính ngồi Thầy lắp bắp chỉ tay phía sau bếp Thôi xong mẹ nó rồi Tại ông chính gọi bánh lâu quá Làm bá đợi bá bực Nên Giọng chạy Để cảnh cáo tụi mình đó tụi bay xin lỗi Anh xin lỗi Đừng cảnh cánh cáo tôi mình đó ông Chính ơi <cười> Ông Chính dù sợ Nhưng vẫn cố giữ cái quy của chủ nhà Ông cầm lấy cái cây đòn gánh Treo trên chách Dòng ông gầm lên để ác đi sự sợ hãi Ma có gì mà lòng hành giờ này Ai nấp ở đằng sau phá Thì có Để tao ra tao quánh một cái Cho chết queo luôn cho coi <cười> Tâm giờ thầy Bảy Không còn cách nào khác Đành bám theo đuôi ông Chính đi ra phía chàng bếp u tối, hơi lạnh từ dưới đất bốc lên khiến những bước chân của họ trở nên nặng nề vô cùng. Lúc này ánh đèn sau nhà sôi sào coi cối đá đang nằm giữa bếp, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng ai, chỉ có cái chày gỗ lớn đang nằm chống chơ trên nền đất. Tuy nhiên, cái tiếng thình thình dần cứ vang lên một một ngay tại chỗ cái cối, âm thanh cô khóc nhà nặng nề. Như tiếng xe lửa đang chạy ấm ầm. Nội côi kìa nội ơi Nội Cái gì vậy Nếp nó tự nhảy lên luôn kìa nội Tâm hét lên Khi thấy những hạt nếp trong cái cối Không hề có ai chạm Mà nó cứ tự nhiên nảy lên Như đang bị một lực vô hình Giả xuống liên tiếp Những hạt nếp đen lúc sáng Bắt đầu qua lẫn cho nếp trắng Tạo thành một màu xám xịt trong rất kinh tâm. Thầy Bảy bỗng nhiên đứng sững lại Đôi mắt trợn ngược Cái miệng há hốc ra Nhưng không phát ra được một tiếng nào Thầy cứ hễ mà chỉ tay vào quảng không Ở phía sau cái cối Nhìn thầy Bảy Ông chính quýnh quảng hỏi Thầy Bảy Thầy Bảy Bố thầy nhìn thấy trai hay sao Mà mặt mày thầy kinh hồn với thầy Bảy Thầy Bảy trung trảy Giọng chỉ còn là những tiếng thì thào Trái đâu mà trái tôi thấy trai cái mặt tôi đâu có dương dài gì còn cái con mắt của ai nó đang nó đang lốp lốm nhìn tụi mình ở ngoài giấc nhà kia, kia ông chính dội nhìn theo hướng chị tay của thầy bậy Lúc này quả thật, có một đôi mắt đỏ lộn đang ở phía hở của cái dách lá, nhìn vào bọn họ lùm lùm đầy sắc khí. Ông chính bây giờ lắp bắp nói. Bà nói hả bà? Còn biết bà chết quang nên bà hiển linh. Nhưng mà thích nhất tới nơi rồi. Bà để cho nhà mình yên ổn mà gói bánh cúng kiến đi bà. Bà muốn ăn thì tới đêm hầm chính con chữa riêng cho bà một đòn. Bà đừng có pha cái kiểu này, tội nghiệp tụi con lắm bà ơi là bà. Ông chính vừa dứt rời, tiếng dạ nếp bỗng nhiên im bặt Không gian trôi vào sự im lặng đến đáng sợ, khiến người ta có thể nghe rõ nhịp đập trong cơ thể mình. Một luồng gió mạnh từ đâu thổi tới, làm cái đèn tròn, ánh vàng đung đưa cọc thất. Bỗng tối bao trùm đến cả ba người như muốn nuốt chững tất cả vào hư vô Trong bóng tối đen kịch đó, Tâm bỗng cảm thấy một bàn tay lạnh ngắt như nước đá chạm nhẹ vào cây nó. Rồi một giọng nói càng đặc đức quảng dàn đền sát bên tay. Bàn tay có nhiều mỡ hơn. Tâm đứng hình, mồ hôi lạnh chảy rồng đồng xuống lưng. Nó không dám quay đầu lại vì sợ sẽ thấy một gương mặt ma quái đang nhìn mình trần trần. Thầy bảy bên cạnh thì đã ngã lăn ra đất rất xỉu từ hồi nào không hay Chỉ còn tiếng thở chốc của ông Chính giữa đêm khuya Nội ơi Bà hỏi Bà hỏi bánh có nhiều mỡ không kì nội Vợ có phải trả lời sao đây Nội Ông Chính dù chân trung nhưng vẫn còn rất nhanh trí Ông đáp lại trong bóng tối Nhiều nhiều lắm bà ơi, con mua toàn là thịt ba rọi ngon nhất ở chợ để làm nhân cho bà mà. Bà yên tâm nghe, mỡ không là mỡ, bà mà ăn xong là bà có mỡ trong máu luôn á, yên tâm đi. Sau câu trả lời của ông chính, cái hơi lạnh quanh cái của tâm bỗng nhiên biến mất. Thay vào đó là một tiếng cười hì hì, nghe giận người nhưng cũng có chút gì đó tỏa mãn. Khi này ông Chính mới nhìn lại thì cái thao nếp ngâm băng nãy giờ đã sạch bóng, không còn lấy một hạt nếp đen nào hết. Nhưng cái chày gỗ thì lại dính đầy những sợi tóc dài đen nhanh. Ông Chính nhìn đống tóc trên cái chày thì mặt mày xanh mét. Ông thở dài một tiếng não nề rồi nói. Thôi, dọn dẹp đi con. Tối nay không làm được gì nữa đâu để sáng mai thầy bảy ống tỉnh lại rồi thì tính tiếp. Chưa cái kiểu này là ba đòi ăn thiệt rồi đó. Ai... Nói xong, hai ông cháu họ mới khiêng thầy bảy lên gác trên. Để thầy nằm trống rộng trên cái ngựa mà cái quạt giấy vẫn còn nắm chặt trong tay không chịu buông. Đêm đó, dưới màn đêm chó bất, ngôi nhà của ông chính Vẫn phát ra những tiếng động lạ lùng Lúc thì tiếng đá chuối xé sột soạt Lúc thì tiếng bước chân trần đi lạch bạch trên nền gạch Khiến trái tết sắp tới trở nên nặng nề và đầy bí ẩn Ánh nắng sáng 29 tết Sôi qua chất nhà làm thầy bảy giật bình tỉnh giấc. Thầy bật dậy thở hổn hẳn Rồi gọi dàng chính là bộ quần áo bông cho ngày ngắn Dù mặt vẫn còn xanh Tần Tâm đứng bên cạnh, khoanh tay, nhìn các ông thầy bối đang cố lấy lại phong độ. Nó không nhìn được mà mỉa mai một câu cho bò két, cho cái tội đã bóng rồi mà còn nặng nữa. Ngủ giữa hả thầy Bảy ha? Ngủ từ từ thôi, còn giấc ngủ ngàn thu nữa mà. Sau này tha hồ mà ngủ. Mà công nhận nghe. Tiếng thầy ngủ, ngay hỏng thua gì tiếng bà cố con giả chạy hôm qua đâu mà nghe. Nghe... Ghê yeah. à <cười> Thầy mấy trận mắt Cố giữ giọng cho thanh thoát Dù cái chân vẫn còn thấy rụng Mày Mày thì biết cái gì bà nói Đó không phải là ngái Mà là thuộc quy tích đó con Thầy dùng hơi thở để, để trấn áp cái khí đó con Nếu còn có tiếng ngái đó Của thầy đó he Là đêm qua nhà mày tiêu tùng với bà già Rồi đó con Mày bớt sân si tao lại đi Ông chính bước vào từ sân sau, tay cầm một trộn lá dứa thơm phức, nhưng nét mặt lại không có chút gì là tươi tỉnh. Ông đặt trộn đá xuống bàn, rồi nhìn thầy bảy, với ánh mắt đầy hy vọng của một người đang đuối đi trước cõi âm. Thầy, thầy, tôi nói thầy nghe nè, mình cũng lớn hết trơn rồi, thầy bớt xạo một chút được không? Bây giờ nè, thầy tính sao thì tính chứ cái chạy dính tóc đó tôi quăng ra mé sông rồi mà sáng nay nó lại nằm ngay cửa buồng của tôi đây nè thầy nghe tới đó thầy bảy suýt chút nữa là té ngửa thêm một lần nữa thầy nuốt nước miếng cái ực rồi gòi vàng lấy lại vẻ uy nghiêm được rồi đến nước này thì tôi cũng phải ra tay thiệt thôi nói xong thầy bảy lục lội trong cái túi đem theo Lấy ra một sắp giấy vàng mã và một chai nước suối chỉ còn phân nữa Thầy bắt đầu bày biện một cái bàn cúng tạm bờ ngay giữa sật Miệng đắm bẩm mấy câu thần chú nghe như tiếng ta pha lẫn tiếng tàu. Tay thì múa mây quay cuồng làm thằng Tâm cứ nghĩ mình đang xem hát cải lương. Bây giờ nghe hai ông cháu xê ra chút xíu đi tôi sẽ dùng cái bát quái trận đồ bằng cái lá dừa này để trấn yểm cửa trước cửa sau, không cho bà cố của thằng tâm dám bén mảng tới đây nữa, nghe? thầy bảy vừa nói vừa trải lá dứa thành một vòng tròn, rồi bất thần thầy lấy cái chai nước suối ra hấp một ngụm thiệt lớn, sau đó phun phèo phèo một cái vào con trùng làm ông chính với thằng tâm né không kịp nước dính đầy trên mặt. thầy ơi thầy thầy thầy thầy. Thầy làm gì vậy thầy? Nước này là nước gì mà nó chua dữ vậy thầy? Thầy bẫy lau miệng, dẹt đắc ý. Đó là nước thánh. Thầy thỉnh từ trên núi về, rồi pha dí chấm để thanh tẩy u quế đó. Không có nghe, lạc bã không có sợ đâu. Bây giờ tâm, mày xuống bếp, mày lấy cho thầy cái nắp nồi nấu bánh tét ra đây. Nhanh lên. Thằng Tâm miễn cưỡng đi xuống bếp. Cái không gian dưới đó giờ đây im lặng một cách lạ thường. Nó tiến lại gần cái nồi, định nhấc cái nắp lên thì bỗng nghe thấy tiếng xèo xèo, giống như ai đó vừa tạt nước vào mỡ nóng. Dù cái bếp lò nguội ngắt, không có lấy một hòn thang nào cả. Tâm trùng mình, nó dường tay cầm lấy cái nấm nồi, nhưng vừa chạm vô thì cái nắp nồi nóng trực. Như trẻ vừa được nấu trong lửa hàng giờ đồng hồ Khiến nó giật bắn người đùa ra phía sau Ây, Nóng quá Nội ơi Thầy Bảy ơi Cái nắp nội Tự nhiên nó nóng quá trời quá đất luôn rồi nè Thầy Bảy nghe tiếng kêu Thì cũng lập đợt chạy xuống Thầy cầm cái quạt Quạt đáy quạt đậy Miệng vẫn không quên tra giải đại sự Tránh ra tránh ra để đó cho thầy Thầy trị bã Bà Hạnh ơi là bà Hạnh Bà chết thì bà đi đầu thai bà cho dồi đi Bà cứ ở lại bà phá con cháu gì cho tốn tiền đi xì Ấy lộn Cho mang nghiệp vậy Thầy Mỹ lấy ra một tờ giấy màu trắng Dán đại lên cái nắp nồi Rồi làm bầm độc trú Là thầy Cái nắp nồi đang trung bật bật Bỗng nhiên im bặt, Hơi nóng cũng dịu bớt đi một nửa. Thầy Bảy đắt thắng quay sang nhìn hai ông cháu Cái mũi hết lên trời Như thế người thời xưa thi đầu trạng nguyên chạy lại <cười> Thấy chưa Thầy mà búng tay một cái thôi Là bà im yeah liền hà Bây giờ ông Chính cứ diệt nhóm lửa gói bánh Có lá bùa này rồi đó bác không có dám hó hé gì đâu Ông Chính nửa tin nửa ngờ Nhưng cũng đành bắt tay vào Chuẩn bị lá chuối và chay lạc Không khí trong nhà dường như Có phần bất căng thẳng hơn Khi có sự hiện diện của thầy Bảy Nhưng Khi tâm nhìn kỹ lại Thì lá bùa của ông vừa dán Nó bỗng thấy nét chữ chiếc trình đó Nhìn quen quen Rồi nó cầm lên Nó nói Thầy Bảy ơi Sao lá bùa này nó ghi là tiền điện tháng 12 vậy thầy Bảy Thầy Bảy giật mình Dội dàng lấy tay che lại rồi cười kì Cái giọng thanh mảnh Bỗng trở nên lanh lẹ Một cách đáng ngờ mày, mày biết cái gì mà nói Thầy mượn cái giấy này Vì nó nó, nó, nó, nó Ấn tính của nhà nước Dương khí của nó mạnh Mới ác được cái âm khí của bà Hạnh Hiểu chưa Câu chuyện của thầy Bảy Làm tâm không nhìn được cười Nhưng tiếng cười của nó Bỗng khừng lại kì nhìn thấy dưới gầm bếp. Có đôi chân. Một đôi chân trần hơi ốm da trẻ nhợt nhạt đang thò ra. Những ngón chân dài ngoằng như cọc cắm lại như đang cố bấu víu vào mặt đất lạnh lẽo. Đôi chân đó không hề nhúc nhích. Thầy, thầy thầy ơi thầy. Thầy nhìn dưới gầm ở dưới gầm bàn. Có có cái chân của ai cơ thầy? thầy bảy cú xuống nhỉnh vừa thấy đôi chân thì cái quạt trên tay của ông rơi xuống đất thầy không kịp nói một lời nào nó vội vã nhảy phát lên cái bàn bếp tay ôm chặt lấy cái cột nhà mà trung y như con chó ông chính cũng kinh hãi không kém ông cầm lấy cái ca múc nước đặt mạnh vào gầm nhưng cái đôi chân đó nó vẫn cứ nằm im lìm ở đó như một lời thách thức từ cõi chết Dòng ông chính bất lực gian sinh Bà Hạnh ơi Con lại bà Bà Bà muốn gì bà nói đại một tiếng đi Chứ bà làm cái kiểu này hoài Rồi ai mà sống nổi để ăn Tết đây Trời ơi là trời Bà làm kiểu này chắc tụi con đi theo bà luôn quá Lúc này từ trong bóng tối dưới gầm Một giọng nói khàng khàng Như lá cô cỏ vào nhau dàn lên Nghe thấu cả tâm can. Lấy dâm Lào chân cho tao. Cả ba người Đứng hình mất máy chạy Không ai dám cử động dù chỉ một ngón tay Cái sự hài hước Ban nảy của thầy bảy biến mất hoàn toàn Nhưng chỗ cho nỗi sợ hãi Thực sự đang hiện hữu Trong căn bếp nhỏ của gia đình ông chính Sau cái vụ Đòi dấm lau chừng, làm cả đám đứng hình hồi sáng sớm. Ông chính quyết định để tặng tâm với thầy bảy ra máy sông trước nhà để giặt vũ mùng mình cho sạch sẽ âm khí. Bởi ông nghĩ, nhà cửa sạch sẽ thì mấy thứ âm hồn kia sẽ không vô nữa. Cái cầu sang nước bằng tre trên sông được cây lên mấy tảng đá xanh. Nằm dưới bóng cây dược lớn xòe nhánh ra che kính cả một cốc mặt nước. Nắng ban trưa bắt đầu khắc xuyên qua kẹt lá rồi xuống những gần sóng lăn tăn làm thằng tâm thấy hơi yên tâm hơn một chút nó hì hụp đạp cái mền bông ở trong thau nhôm mồ hôi chảy ròng ròng xuống cằm thầy bảy thì vẫn cái tính bóng bảy thầy không chạm tay vô nước mà chỉ đứng trên bờ cầm cái gậy cổ kêu kêu mấy cái lá dừa khô trôi sông miệng thì cứ dặn dò đủ thứ chuyện tâm linh nghe như ca đầu nè tâm Mày giặt cho kỹ nghe không con Nước sông lúc này đang lên giường khí mạnh dữ lắm Mày nhúng cái mền xuống cho sâu Để nó tẩy bớt cái mùi hôi của bạn bám vô đó Nghe không Tâm ngước lên nhìn thầy bảy Nó quệt mù hôi Rồi đáp bằng cái giọng mỉa mày Thầy Thầy rảnh không Thầy giỏi thì thầy xuống đây nè Thầy giặt tiếp con đi Thầy đừng có đứng đó thầy nói hoài Thầy bớt nói dùm chút được không thầy bảy dội vàng lãng sang tuyệt khác mà nghĩ cũng lạ hen bà này đã chết lâu vậy rồi sống chịu đi đầu thai đi bà ba rảnh lắm hàng sao mà cứ quanh quẩn chi chỗ này hoài không biết nữa hà tâm ngồi dưới cậu đáp lên ủa thì không phải thầy nói chích quan nên bà cố con bà tức rồi bà kiếm người bắt theo cho hả dạ hay sao thầy À ư, thì biết là vậy rồi. Nhưng bà bổ hết người bắt hàng sau mà vậy bắt con cháu mình, già rồi chân vậy là thất đức lắm á. Thầy nghĩ chắc có một cái uẩn khúc gì khác đó tâm ơi. Tằng tâm lết trì môi, nó giờ đây không còn tin gì ở ông thầy màu mẹ kia nữa. Sao lúc nào thì cũng có lý do hết vậy thầy. Giờ còn ẩn khúc gì nữa? Thầy tính dẻ thêm chuyện để thầy lấy nhiều tiền của ông nội con đúng không? Thầy bảy nạt nghe. Mày bớt đi, mày bớt đi, mày bớt đi. Mày nói tao thiệt á hả? Hả? Mày mà giặt đi he. Giặt kỹ vô đó nghe. Hừ, tao lên nhà trên, tao dò xem âm khiến chút xíu. Có gì chút tao xuống. Ngoài trời, nắng đã dần tắt. Bóng tối từ những đạn dừa bắt đầu bò vào trong sân. Mang theo một hơi lạnh từ sông thổi vô Mỗi lúc một mạnh hơn Lúc này Sau nhiều giờ gói bánh Thì cuối cùng Cái nội bánh nhà ông chính Cũng đã nhóm lửa hồng đi ngút khói Tâm mời Bày ra châm nước thêm vào nội cho nội Nhớ là nước phải ngập mặt bánh Chứ để thôi là nó sửa nghe con Dòng ông chính gian dòng ra từ trong nhà Tàng Tâm lật đật. Mừng cái thùng thiết đầy nước đi ra Cương mặt thanh niên phố thị Giờ dính đầy lọ nồi Nó nhìn vào cái nồi rất là bự Rồi lại nhìn ra bóng tối sau lưng Mà lòng thấy lò đắng Nội ơi Sao năm nay mình Không nấu ở trong bếp cho nó ấm Ra giữa sân sau này ngồi chi Cho gió mái Rồi nghe tiếng chim kêu Giống như tiếng người đang khóc vậy nồi Ơn quá à Mày không biết chứ, bà cố bay, bà thích ngồi ngoài trời ngắm trăng ăn bánh. Mình nấu ở đây là để mời bà. Chứ bà mà vô tới nhà trên thì coi như là tiêu luôn cái Tết này đó con Đúng lúc đó, tay bậy bóng bước ra từ trong hiền. Trên vai thầy khoác một cái áo choàng làm bằng lá chuối khô kết lại. Tay cầm một cái phất trần làm bằng tóc giả che nửa mặt. Nhìn thấy lúc này không khác gì một pháp sư ở trong phim tập. Thầy Bảy bước đi uyển chuyển, đôi chân nhón lên như sợ làm đau mặt đất. Cái miệng thì liên tục lẩm bẩm mấy câu thần chú mà nghe kỹ ra thì toàn là tên các đội bóng tiếng Anh hay chiếu ở trên tivi ở ngoài chợ. Ông Chính ơi, tôi thiết lập xong thiên la địa giống bằng gió bưởi quanh nhà rồi. Đêm nay đó heo, Bà Hạnh mà có muốn vô ha Cũng phải bước qua sát tôi Mà sao Tôi thấy cái nồi bánh của ông mà Nó cứ Cái khói nó bốc lên Nó màu tím riệm vậy cả Ông chính với thằng Tâm nghe vậy Liền quay lại nhìn vào nồi bánh Quá thực Làn khói từ kẻ nắp nồi Không còn màu trắng đục Mà nó chuyển sang một màu tím Mùi thơm của nếp bỗng nhiên biến mất Thằng Tâm thạng thúc nói Trời ơi Ông nội bỏ cái gì vô nội Mà khối nó lên kỳ cục vậy ông nội Thầy Bảy Hay là thầy làm rớt chai dầu thơm Vô trong bánh rồi đúng không Thầy Bảy không trả lời Thầy tiến lại gần nồi bánh Đưa cái phất trần lên quơ quơ mấy vòng Rồi bỗng nhiên Thầy đứng gần lại Đôi mắt trợn ngược Nhìn về phía cái cây bình bát ngoài bờ sông Nơi có một bóng người trắng thoát Đang ngồi lũng lặng ở trên cạnh cây Giọng thầy bảy trùng trùng Có có Có khách Khách tới sớm quá Chính ơi chính Bánh chưa chính mà Khách tới rồi Thằng Tâm nó nhìn theo hướng chỉ tay của thầy bảy Nó thấy Một bà già mặc áo bà ba trắng Mái tóc dài trụ xuống Che khuất cả mặt Hai cái chân đung đưa qua lại theo nhịp gió thổi Người đó không nói gì Nhưng từ phía cây bình phát Tiếng cười hì hì đứt quãng vọng lại Nghe như tiếng của một người đang bị sặc nước Bà Hạnh đó hả? Con đã nói là Đêm nay con cúng cho bà một đòn rồi mà Bà ngồi đó làm chi cho lạnh lẽo Rảnh không? Xuống đây ngồi chơi với tụi con cho vui nè Nghe. Ông Chính vừa nói xong Thì thằng Tâm với tầy bảy nhìn ông như người ở hành tinh khác Thằng Tâm lắp bắp Nội Trời ơi Nội không ừ, Xin lỗi nội Nội bị cái gì vậy Mời ma xuống ngồi chung làm sao Ông Chính không tìm trả lời thằng cháu Ông lấy một cái cây kế đậu bằng cổ Đặt ngay cạnh lò lửa Rồi ông trót một ly trà nóng đặt lên đó Dòng ông bỗng trở nên chiều chạy Một cách đáng sợ Bà xuống đi Con nghe nói ngày xưa Bà mê trà như lắm mà Xuống đây Rồi con kể chuyện cho bà nghe Chuyện gia phả nhà mình Sau khi bà mất Nghe Lời của ông chính chừa dứt Cái bóng trắng trên cây bình bát Bỗng nhiên biến mất Chỉ còn lại cành cây trung trinh dữ dội như vừa có giật nặng nhảy xuống. ngay lúc đó, hơi lạnh bao trùm lấy cái bếp bánh tét. ngọn lửa đang cháy hừng hực bỗng nhiên bị ép xuống. chỉ còn là những đốm lửa xanh lè leo lét. trên cái kế đậu cổ, chén trà nóng khói bỗng nhiên xuất hiện những giật gần sóng lăn tăn. rồi hơi nước từ cái chén trà cứ như vậy bị hút vào một khoảng không vô hình ngay phía trên mặt ghế. chết rồi. Bà... bà xuống thiệt rồi thầy bảy ơi <cười> Tâm trung trung nói Thầy bảy lúc này không còn giữ được vẻ thành thoát Thầy nấp sau lưng tặng tâm Tay bám chặt để dài nó mà trung cầm cầm Ông chính ơi là ông chính ơi Ông mời bà xuống Rồi ai tiếp bà đây Mà lỡ bà thấy tôi bóng bẩy quá Bà bắt tôi đi về Bắt ông theo luôn đó ông chính ơi ông chính Tâm đứng im như tượng gỗ Nó cảm nhận được một luồng công khí lạnh giá Đang lướt qua cánh tay của mình Rồi nó nghe thấy cái tiếng sẽ lá chuối sột soạn Ngay sát bên tay Mặc dù tay nó không hề chạm vào đống lá Một giọng nói càng đặc Ngay như tiếng đá mài cọ vào nhau vang lên từ chiếc cái đầu trống không. Gọi mỗi hai đòn hả Ông Chính nhìn vào khoảng không Ông gật đầu đi rịa Dạ Đúng rồi bà 12 đòn Cho 12 tháng trong năm Cho gia đình được bình an Ấm no Cái bóng vô hình Bỗng nhiên phát ra một tiếng cười cực cực Rồi tiếng lạc buộc bánh Bắt đầu gian lên Lách tách từ trong cái nồi độc Giống như có ai đó đang mở bánh ra Kiểm tra ở bên trong Theo rồi Phái mời ba Mời đông Thầy Bảy nghe tới con số 13 Thì mặt mũi xám xịt Ông vội vàng lấy cái quạt giấy ra Che kính mặt Rồi thì thầm với ông chính Trời ơi Chính ơi Tôi đã nói rồi Bà đầu đoạn thứ 13 kìa Giờ sao đây hả ông Chính Trời ơi bà cố nội này Bà cũng tàn ác thiệt có chứ kinh nghe cái năm âm Cảnh dương suy Mà vậy phá còn phá cháu vậy nè Già chết rồi mà còn mất nết nữa hả <cười> Ông Chính cũng bắt đầu Toát một hôi hộp ông nhìn nồi bánh đang sôi sùng sục mà trong lòng như được đốt, bỗng nhiên ông nảy ra một ý định táo bạo. thầy bảy, thầy cái túi dạng mã còn không? đem đây để cho tôi. thầy bảy ngơ ngác đưa cái túi trộn chính. ông lục tìm rồi lấy ra một sắp tờ giấy tiền giặt bạc loại lớn. ông cuộn tròn thành hình đọt bánh tét. Rồi lấy dây lạc buộc chặt ở bên ngoài lớp lá chuối còn sót lại Ông chính vừa làm vừa khẩn trái Bà nội ơi Năm nay thành tí nó về trễ quá Không có tiền mua nếp nhiều mà gói thêm Giờ con gói cho bà đỡ một đòn bánh tét bằng bằng vàng, bằng bạc Để bà đem xuống đó mà có tiền xài cho sướng cái thân nghe bà Bà mà ăn cái bánh này đó ha là bà thành đại gia nhất cái cõi âm luôn á nghe. Nói xong, ông chính can đảm mở nắp nồi bánh đang nóng trực. Ông thả đòn bánh tét giả vào trong nồi, rồi đậy nắp lại một cách dứt khoát. Cả không gian bỗng chốc im lặng lạ thường. Tiếng gió ngừng thổi, tiếng chim kêu cũng tắt ngấm, chỉ còn nghe tiếng nước <cười> sôi ùng ục trong nồi độc. Không dữ he, đúng là. Cháu nhà tao Tiếng cười của bà Hạnh lần này nghe có vẻ hài hước hơn là trùng trợt Hơi lạnh quanh cái ghế đẩu từ từ tan biến Chén trà cũng đã cạn khô từ lúc nào Thầy bậy thấy như vậy liền thở vào một cái Thầy bước ra khỏi sau lưng tặng tâm Rồi chỉnh lại cái áo lá chuối của mình Thấy chưa Có tôi ở đây là mọi chuyện êm xuôi hết hà Mà tôi cũng nói thiệt chân Nghĩ bán là bà của ông Nên nể nang chút đó Chứ gặp mà mấy cái dòng khác đó Tôi quánh một chữ một cái Là hồn siêu phách tán liền hà Tâm nhìn cho nội thầy cúng Mà lòng thấy mỉa mai Nó định nói một câu gì đó Thì bỗng nhiên nhìn thấy dưới chân cái nội bánh Có một bàn tay thò ra bốc một cục than hồng đang cháy trực Rồi đưa vào trong bóng tối Nói nói nói Bà, bà lấy thang làm gì vậy nội Ông chính nhìn theo cái hồn thang biến mất Rồi nói động với thằng cháu Ai mà biết Mày muốn biết thì mày theo mày hỏi bà Sợ thấy mẹ rồi còn hỏi hoài Mày làm như có mình mày sợ vậy đó Đêm càng về khuya Nồi bánh tét nhà ông chính Dẫn đỏ lửa giữa sân sau khói tỏ ra tâm lừng có một dụng quê sông nước. Mặc dù có những vị khách không mời đã ké thăm, nhưng trong cái không khí linh thiên của những ngày cuối năm, một nỗi sợ hãi dường như đã nhường chỗ cho một sự thông cảm kỳ lạ giữa người sống và người đã khuất. Thôi, mày với thầy bãi vô trong ngủ chung đi. Ê, lộn, vô trong ngủ đi, để tao canh nồi bánh cho. Đêm nay à, Chắc bà không có phá nữa đâu. Giờ các bà đang bận điếm tiền vàng mã trong nội rồi. Thôi, ở đây con canh nồi bánh với nội luôn, cho nó có mùi tết. Nghe ngủ ngủ ngủ giọng thì ghê quá. Tâm nói rồi thì nhìn nồi nó, nhìn cái nồi bánh và cái ghế đậu trống không. Nó thấy cái tết này thực sự là một trải nghiệm không bao giờ quên được trong đời mình. Ngoài xa, dòng sông Tiện vẫn chảy lặng lẽ, mang theo những câu chuyện quyền bí của mảnh đất này đi vào giấc ngủ của người dân biệt dược. Càng về khuya, cái không gian miệt vườn càng trở nên tĩnh lặng một cách đáng sợ. Chỉ còn tiếng nước sôi ùng ục ùn trong nồi bánh và tiếng lửa lách tách reo vui như trẻ, nó là thực thể sống duy nhất còn tỉnh táo trong đêm này. Ông chính, sau khi qua giải được đồng bánh tét thứ 13 ba bằng sắp giạt mã thì có vẻ tấp mệt. Ông nghỉ lưng trên cái giỏng được buộc qua hai cây cột nhỏ ở trước nhà, đôi mắt liêm diêm nhưng cái tay vẫn dựng ngược lên để nghe ngóng mọi biến động từ phía hàng rào. Tại mấy lúc này không còn vẻ quay phong lẫm liệt như lúc múa phất trần nữa, thầy ngồi bó gối trên cái ghế đẩu gương mặt xanh mướt dưới ánh lửa bập bùng đôi mồi tỉnh thoảng lại mất máy Như đang cầu kinh cứu khổ cứu nạn Thằng Tâm thanh niên sức dài dai rộng Nhưng bây giờ cũng thấy chân tay rụng trời Nó cầm cái que củi Vẽ bày xuống đền đất Để đánh lạc hướng cái cảm giác chủ rượi Từ tệ sát đến linh hồn Không gian bao trùm trong sự im lặng Được một chút Thì Tâm mở miệng hỏi Thầy bảy, Thầy có thấy... Đêm nay có cái cảm giác nó dài dữ thần ôm không? Ngồi nãy giờ thăm thẳm chiều trôi rồi, mà còn chưa được 11 giờ nữa. Thầy Bảy nghe hỏi thì đáp bằng cái giọng như biết tất cả mọi thứ trên trời. Đêm hầm chính là đêm giao thoa, âm dương hỗn loạn. Mày thấy dài là phải rồi con. Thầy Bảy nói xong thì mặt tự dưng sự đờ miệng méo sang một bình. Tâm thấy như vậy thì cũng sợ theo. Bởi đó nhớ, mấy lần trước khi thấy bà Hạnh là mặt Thầy Bảy đều chuyển sang như vậy. Tâm trung trung hỏi. Trời đất quỷ thần ơi! Thầy Bảy! Nữa hả Thầy Bảy? bà bả nữa đúng không? Sao bả rảnh dữ vậy nè? Mà lần này, bà xuất hiện ở đâu vậy Thầy Bảy? Hả? Thầy Bảy lắc đầu, mặt vẫn nhằn nhèo. Không phải, không phải như vậy, mà là cái bụng của tao. Nó đang đói. Chắc tại nãy ăn miếng dưa kiệu hơi chua, cho nên giờ ông Tào Tháo mới dí tao nè. Trời ơi, vừa đói mà vừa bị Tào Tháo dí. Tâm ơi, mày cứu khổ cứu nạn, mày cứu thầy chuyến này. Cầm cây đèn, dẫn thầy đi, ra cầu cá tra, nhanh lên. Tâm nhìn thầy bẫy bằng ánh mắt đầy kỳ thị. Nó hứa một tiếng. Thầy hay quá ha. Thầy nói thầy có pháp lực vô biên gì đó mà. Đánh cái ma quỷ hồ siêu phách tán gì luôn mà. Giờ đi ẻ, cũng kêu tôi đi theo lần chi vậy? Hạc. Thầy bảy sắp lại gần tâm, hạ giọng thì thào Mày không hiểu đâu, lúc người ta đang trúc bỏ cánh nặng trần gian, là lúc dường khí yếu nhất, dễ bị dông linh nó nhập vô, khi mình đang sơ hở. Mày đi theo, có gì mày lụm thầy lên nghe con, nghe. Tâm nhìn qua ông chính cầu cứu, nhưng ông nội nói, Chỉ xua tay ra hiệu cho nó, đi theo, để thầy khỏi phải làm phiền không gian yên tĩnh của ông. Vậy là hai người, một trẻ, một trung niên, lửng thửng dắt nhau đi về phía dạy chuối sau hè, nơi có cây cầu cá tra, nằm bơ dơ giữa trụ dược cây trái. Ánh đèn biên của thằng Tâm quét qua những tàu lá chuối trọng loà xòa, Tạo nên những bóng đen ngậy núa trên mặt đất Nhìn như những cánh tay đang dương trà Để bắt lấy người đi ngang quà Thầy bảy đi phía sau Tay bám chặt vào giặt áo của Tâm Mỗi khi có tiếng ẩn ương kêu ộp ộp Là thầy là giật thoát người Miệng không ngừng lẩm bẩm Tới chưa Tâm Trời ơi ông nội mày xe cái cầu gì mà xa dữ vậy nè Một Mỗi lần mà mắt ẻ là à, ơi Chết luôn vậy đó Xa chiếu này, có bữa đi được nửa đường Là phải quay vô nhà thay mẹ cái quần rồi <cười> Tầm bực mình đáp lại Tại thầy Ta đi lẹ đi Mày đặt đi rón kén ngự ngự ngựa ngựa, ngựa, ngựa chi vậy Thường ngày đi có 10 bước là tới mà Mà thầy buông cáo áo còn ra giùm cái coi Trách bây giờ á Khi tới được cái công trình phụ nằm phía sau nhà Thầy bảy nhanh chóng rách mình vào trong Không quên dặn dọn lần cuối ta mới tâm trong lúc mà thầy thầy hành sự đó mày đừng có đi đâu hết cái con mày mà bỏ thầy lại đây thầy mà chết thầy hiện vậy thầy thầy mai cái đít mày lại cho mày hết ẻ luôn đó cái chua ờ mà mày quay mặt ra kia em tao không cái đi đừng có nhìn thầy thầy còn trinh nhìn thầy thầy ẻ không được mất cỡ lắm nhanh lên tâm nó bực bội biết rồi biết rồi để con đứng sau bụi chuối cho thầy dễ sử mà nhanh lên đó nghe thầy mà rặn lâu quá là cho thầy ở đây mình ơn thầy luôn. Thằng tâm nói xong thì đi vài bước về phía bụi chuối đứng, ánh đèn pin chiếu xuống mặt đất đầy lá khô, không khí bất chợt nặng nề một cách lạ lùng, không có tiếng gió thổi, không có tiếng côn trùng, chỉ có sự lặng thinh và cái tiếng tổn dằn nước từ hướng của thầy bảy. Bỗng nhiên Từ phía bụi chuối cách đó không xa Một tiếng sột soạt Giang lên Giống như có ai đó Đang bước đi trên đồng lá khổ Tâm giật mình nói Ai đó Nội hả nội Đám lại thằng Tâm Bây giờ chỉ là sự im lặng Nó cầm đèn pin sâu về phía bụi chuối Ánh sáng quét qua những thân chuối dưới ánh đèn Như những cái thay người đang đứng dựng đứng Bỗng dưng đó thấy một tà áo bà ba lướt nhanh qua kẽ lá Rồi nhanh như cắt biến mất vào bóng tối của khu rừng sau Tâm lò lắng nổi lớn Thầy Bảy Xong chưa dạ Còn thấy Đang có ai ngoài này nè thầy ơi Nhanh lên đi Ở bên phía cái cầu Bất chợt vang lên tiếng trả lời của thầy Bảy Nhưng không còn vẻ lanh lẹ thường ngày Mà trở nên trầm đục đứt quãng Bệnh tuệ Chính chúa con Tâm đứng hình Cái đèn pin trên tay nó suýt chút nữa Trời xuống đất Đó rõ ràng là giọng của thầy bảy Nhưng cái tông giọng đó Cái cách nhẫn nhã đó Y hệt tiếng của bà Hạnh Nó lùi lại một bước Mắt nhìn trân trân vào phía cái cầu Thầy ơi Thầy Thầy đi ẻ mà thầy còn tâm trí thầy giỡn nữa hả thầy Bảy Thầy đừng có hù con nha Con không có giỡn với thầy đâu đó Thầy Bảy ơi Tâm vừa nói Vừa rồi ánh đèn tới chỗ cái cậu Nhưng lúc này tuyệt nhiên Không thấy bóng dáng thầy Bảy đâu Tâm hoàng quá Nó định quay lưng chạy Thì bỗng thấy thầy Bảy đang đứng Ngay sau lưng mình từ lúc nào Mặt thầy tái mét Tâm... Mày, mày kêu ai đó Thầy Đang đứng ở đây mà Tăng Tâm quảng hồn nhìn thầy bảy Rồi lại nhìn về hướng cái cậu Đang chẳng tình Nó lấp bắp Vậy Vậy cái giọng nói hồi nãy Ở đó là của ai vậy Con nghe rõ ràng là giọng của thầy Hỏi bánh đét chính chưa mà Thầy Bảy nghe nói tới đó thì cái chân trung đến mức đứng không chừng. Thầy ngã ngồi bật xuống đất, tay quơ quạo trúng một cái gì đó dẻo dẻo trên đồng lát khô. Khi thầy đưa tay lên nhìn, thì thấy đó là một nắm nếp trắng tình, nhưng bên trong lại lố nhố những sợi tóc dài đen. Hai thầy trò không ai nói với ai, cùng lúc bật dậy như lò xo, chạy thục mạng về phía cái lò của nơi ông chính đang ngồi. Họ chạy nhanh như thế, có hàng ngàn con quỷ đang đuổi theo sau lưng. tiếng bước chân trình tịch, làm trúng động cả một cốc dưỡng. Khi thấy ánh lửa gian trực của nồi bánh tét, cả hai mới chảm dựng lại. Thở hồng học như người vừa từ cõi chết trở chạy. Thấy điệu bộ của hai người kia, ông chính mới hỏi. Hai đứa bay đi ẻ chứ bộ đi ăn cướp, hàng sao mà mi như bị người ta dí vậy? Ủa? Rồi thầy Bảy giải quyết xong chưa? Mà cái mặt còn nhăn hay như là cái khỉ vậy? Ông Chính lúc này nhìn hai người bằng ánh mắt đầy chăm chọc. Nhưng khi thấy nắm nếp dính tóc trên tay thầy Bảy, thì ông cũng phải đứng dậy, gương mặt trở nên nghiêm trọng hẳn. Đưa coi coi. Cái này là bà để lại cho thầy đó hả? Thầy Bảy đưa nắm nếp cho ông Chính, giọng vẫn trung bật bậc ai biết đâu, bước ra khỏi cầu, té cái, tự nhiên nó nằm trong tay luận hà, mà chắc không phải đâu. Có khi, có khi tại con phèn của hống chừng, nó thà nếp ra giường, nó ăn dụng, đúng không? Ông chính tặc người cắt ngang, con phèn, nó mà hiểu tiếng người, là nó cắn ông với thằng Tâm qua Nai rồi đó. Bà nội cha nó cái gì cũng đổ thừa nó hết trơn hết trọi vậy Thiệt tình à Tầm ngồi xuống cạnh rồi bánh Thở chốc một hơi Rồi mới nói với ông chính Ôi ơi Con nghĩ bà cố bà không có ác Nhưng mà bà làm vậy hoài Con chịu đâu có nổi Cứ tối ngày hù tới hiệu lui kiểu này Chắc tới sáng mai Con bể bóng Không có Con giống thầy bảy lương quá Ông Chính nhìn nồi bánh. Khối tím ban nãy giờ đã chuyển thành cái màu trắng đục. Ông lấy một cái gáo múc nước rưới lên những thanh củi đang cháy rồi nói. Chứ ông bà nào mà ác với con cháu được mày. Chắc tại lâu rồi. Không có năm nào âm thịnh để bà lên. Cho nên bà buồn, bà kẹo tụi bay chút thôi mà. Thầy mấy nghe ông Chính nói như vậy thì cũng thấy bớt sợ hơn một chút. Thầy chính là cái áo bông của mình. Giọng bỗng nhiên trở nên triết lý lạ thường. Thì chết, ngay cái ngày Tết nhất vui vẻ, lại còn chết lãng xẹt như vậy, ai mà hỏng buồn cho được hả ông Chính? Hơi, nghĩ cũng tội cho bả quá hả? Đêm 29, vẫn cứ như vậy trôi qua, bóng tối bên ngoài hàng trào dừa nước, dẫn cứ sâu thẳm và đầy bí ẩn. Tiếng nước sôi trong nồi bánh tét như một bản nhạc buồn bã, tiễn đưa những giờ phút cuối cùng của năm cũ để chuẩn bị đón chào một năm mới, đầy hy vọng nhưng cũng không kém phần kỳ quái của gia đình ông Chính và thằng Tâm. Tâm, mày coi kìa, trên ngọn dừa có cái gì sáng sáng kìa con. Ông Chính bỗng nhiên chỉ tay lên bầu trời. Nơi một đốm sáng nhỏ màu đỏ Đang từ từ hạ thấp xuống Phía cái miếu đầu xóm Đó không phải là sao xa Cũng không phải là máy bay Mà nó giống như cái hoàng than hồng lúc nãy Bà Hạnh vừa cháy đi Từ cái đột bánh Đốm sáng đó đậu lại trên cái miếu Cháy trực lên một lúc Rồi tắt liệm Để lại một làng khối trắng thanh khiết Bay lên cao. Coi như năm nay Ăn tết với ông bà đi Ngoài kia, nhiều nhà muốn còn không được nữa mà. Ông Chính nói xong, thì ngã lưng xuống võng nằm nghỉ ngơi. Cưng mặt ông hiện lên một nụ cười hiền hậu, một nụ cười có sự thấu hiểu và bao dung dành cho một dông hồn tội nghiệp giữa những ngày Tết đến xuân về. Thời khắc giao thừa đang tới gần. Hơi lạnh từ mặt sông tội thốc vào nhà, đem theo mùi phù sa đồng đường chung lẫn cái hương nhen trầm thơm ngát trên bàn thờ tổ tiên. Ông chính mặc cái áo dài khăn đóng chỉnh tề, gương mặt nghiêm trang nhưng tĩnh thoảng cái chân là nhịp nhịp cho bất trung. Ông nhìn cái đồng hồ treo tường, rồi quay sang thúc chục thằng cháu đang đóng ngóng bên đồi bánh. Tầm, dớt bánh ra màu cọt đúng giờ giao thừa là mình phải có bánh mới lên bàn thờ. chậm trễ là ông bạc vợ chết nghe mậy. Tâm lực đực dùng cái móc sắt kêu từng đòn bánh tét nóng khổi ra khỏi cái nồi đồng. Khói bốc lên mịt mù che khuất cả cương mặt đang nhễ nhại mồ hôi của nó. Thầy bảy lúc này đã thay một bộ đồ bóng lộn hơn nữa. Tay cầm cái khánh đồng nhỏ tỉnh thoảng lại gõ bong bong một cái để làm phép tẩy ế không gian xung quanh. Khi đi quét qua nồi bánh, thầy bảy ngó vô Rồi nói nghiêm túc. Ông Chính ơi, tôi thấy cái đoàn bánh thứ 13 gói toàn là giấy tiền vàng mã của ông á. Nó đang bự ra một cách lạ lùng lắm đó nghe. Tâm dừng tay, nhìn vào cái đoạn bánh tét quấn lá chuối, nhưng bên trong là vàng mã mà nồi đó đã thả vô nồi hồi nãy. Quả thiệt, đoàn bánh đó không chìm xuống đáy mà cứ nổi lên bên trên mặt nước, rồi nó từ từ xoay tròn. Như có một bàn tay vô hình Đang sợ vô Nội coi kìa Nó Nó tự xoay y như cái trông trống gì đó nội Ông dính bước lại cần Ánh mắt kinh ngạc nhìn Trời đất ơi Sao trong đó toàn là giấy tiền giặc mã Mà Nó không ra mạo gì hết vậy Nó còn xoay cái gì mà nhìn thấy ghê vậy trời Thầy bậy tiếng lại cần Đưa cái cánh đồng lên gõ mạnh một cái Ngay sát thành nội Giọng thầy bỗng trở nên lanh lảnh như tiếng chim hót Thôi xong rồi Bà hạnh bà dùng âm quả Để biến giấy thành thiệt rồi Bà quyết tâm ăn cho bằng được Cái đồn bánh tét này Hừm, Bây giờ mà mình không dọn lên cho bà Rồi bà giật cả đám như tử Rồi bà nhét nếp vô trong hỏng cho coi Tâm trùng mình Nó dội dàng dùng cái mâm nhôm hứng đến đồn bánh tét kỳ lạ đó, cùng dưới 12 đọt bánh thiệt. Rồi cả ba người lưỡng tửng khiên vào gian nhà. Trên bàn thợ, cái đèn cây đó trực, khói nhang xây trích lại, tạo thành những vòng tròn quyền bí trên tóc nhà. Ông Chính đặt mâm bánh xuống giữa bàn, rồi ông Trịnh Trọng rót ra ba ly rượu trắng, miệng khẩn giái. Kính thưa củ quyền thật tổ, kính thưa các vị thần linh Đêm nay là giao thừa Gia đình con Có chúc lễ vật lòng thành Và đặc biệt là Có đoạn bánh tét thứ 13 Dành riêng cho bà Hạnh Bà nội của tôi Mời bà về hướng lộc Cùng gia đình con cho vui Vừa dứt lời khấn Một luồng gió từ bên ngoài tạt thẳng vô nhà Làm mấy bức trèm che trung trinh dữ dội như có người đang chén mạng bước chuột ba ly rượu trên bàn thờ bỗng nhiên cạn sạch trong nháy mắt rồi một tiếng khà thỏa mãn giang đình ngay giữa căn phòng trống bà bà về rồi đó tao mời mày mày lấy cái cái chén ra để để đan quang rồi mày lục bánh mày đút cho bà ăn đi nhanh lên bà mà giận Là coi như chết chùm đó Nhanh lên đi mày Thầy bẫy thúc cùi chỏ Vào mang sườn của thằng Tâm Cái mặt thầy lúc này méo sạch vì sợ Nhưng vẫn cố giữ vẻ bề ngoài Của một thầy Pháp chuyên kiệp Tầm trung trảy cầm con dao nhỏ Nó bắt đầu cắt dây Của đòn bánh tét thứ 13 Vừa chạm vô lớp lá chuối Nó cảm thấy một hơi lạnh Từ trong đòn bánh tét truyền qua tay nó Nội <cười> ơi độc bánh này nó lạnh Y như là nước đá vậy nội Sao không có chút hơi ấm nào hết vậy Ông Chính đứng bên cạnh Ông hít một hơi thật sâu Để lấy lại bình tĩnh Rồi nói giọng dứt khoát Kệ nó con Lạnh hay nóng gì Cũng lột ra hết đi Miễn bà cố bay bà chịu ăn là được rồi Khi lớp lá chuối cuối cùng được lột ra Một khối nếp màu xám xịt Hiện ra trước mắt cả ba người Những hạt nếp trong đòn bánh này Không nằm yên Mà nó cứ mấp máy, nhút nhích Như những sinh vật nhỏ đang bò trượt Từ trên không trung Một bàn tay trắng bệnh từ từ hiện ra Những ngón tay dài ngoằng Bắt lấy miếng bánh đen Ngon, ngon quá <cười> Đông là Bánh dạ Bánh ngọc của con trao mà Tiếng nói căng đặc của bà Hạnh dàn lên ngay sát bên tay của ông Chính. Khiến cho ông xích chút nữa là ngã ngửa ra sao. Nhưng bàn tay ma quái đó đã kịp thời đỡ lấy dài của ông. Một hơi thở lành phá vào cây làm ông đứng tiền. Thật chân gọi băng, khéo thiệt nha. Cái bóng trắng mờ ảo của bà Hạnh từ từ hiện rõ hơn ngay cạnh bàn thợ. Bà ngồi xổm trên cái ghế đậu mà ông Chính đã chuẩn bị sẵn mái tóc dài trụ xuống, che khuất một nửa cương mặt Nhưng đôi mắt sâu quắn lại tỏa ra một ánh sáng màu xanh lục kỳ quái Bà vừa ăn miếng bánh tét, vừa cười hì hì Những hàng nếp rơi dãi trên sàn nhà bỗng nhiên biển mất tầm như chưa được tồn tại Tâm ơi, lại đây với bà Cháu trai, lại đây Tầm nghe gọi tên mình Thì hồn siêu phách lạ Nó nhìn sang nội nó cầu cứu Nhưng ông chính cũng đang đứng trong chân một chỗ Không dám cử động Bà Hạnh dậy dậy cái bàn tay Về phía thằng Tâm Giọng bà nghe có chút gì đó treo trọng Nhưng cũng đầy quyền quy Dạ Bà kêu con có chuyện gì không bà Bà Hạnh chỉ tay vào nồi nước trà trên bàn Rồi bà đưa một miếng bánh tét cho thằng Tâm ăn đi. nếp này to lắm mà ăn vô rồi bà cho già mà lấy vợ. <cười> Tâm nhìn miếng bánh nếp ma đang nhúc nhích trên tay bà hạnh mà muốn xiêu kèn. Nó nhắm mắt nhắm mũi định nhận lấy thì thầy bảy bỗng nhiên nhảy tới. Thầy giật lấy miếng bánh rồi bó tọt vô họng mình. Cương mặt thầy biến sắc ngay lập tức để, để tôi ăn cho bà vui Tâm nó còn nhỏ Bao tử nó yếu Để tôi Tôi hy sinh cái mạng này cho nó Thầy bảy vừa ngay miếng bánh Vừa trợn ngược mắt Nước mắt chảy ròng ròng Tuy vậy mà thầy vẫn tráng nuốt cho bằng được Đúng là thầy bậy bóng Không giỏi chuyện bắt ma Nhưng làm cái nghề này nhiều Thầy cũng biết được Nếu người sống ăn đồ của người chết được Thì kiểu gì cũng phải trả mạng Thầy bảy thấy tặng tâm Dù gì cũng cọt nhỏ Chết sớm thì tội Nên mới nhảy vào tranh giành miếng bánh quỷ quái kia Ăn xong Bỗng nhiên thầy bảy đứng dậy tay búa mây quay cuồng Giọng thầy bỗng nhiên chuyển sang giọng nữ cao Hay Hay quá bánh ngon vậy mà không có rượu thì ổn quá thằng chính ơi cả ông chính và thằng tâm đều kinh hãi nhận ra thầy bảy đã bị bà hạnh dập dọc sát cái dáng vẻ bóng bẩy của thầy giờ đây trở nên điệu đà một cách trùng trận thầy lấy cái quạt che mặt rồi lượn qua lượn lại giữa nhà Y như đang diễn tụng này chính bà nói bay nghe ngày mai bay có lộc lớn à nhưng mà đổi lại là phải ra miếu lao chùi cho sạch biết chưa? Hả ông chính cúi đầu già đi liền. dạ dạ bà yên tâm sáng mai con với thằng tâm ra dọn dẹp sơn phết là cái miếu cho bà đẹp nhất dụng luôn nghe. bà hạnh cười một tiếng rất là lớn rồi bỗng nhiên thầy bảy ngã vật ra sàn người co giật liên hồi. Cái bóng trắng của bà Hạnh từ từ tách ra khỏi xác thầy bậy Bà đứng nhìn đòn bánh tét thứ 13 đã cạn sạch rồi gật đầu hài lòng Trước khi biến mất, bà còn để lại một câu nói gian dọng khắp ngôi nhà Lâu rồi, ta mới trở lại được dùng thế Công nhận, vui quá xa vui Không <cười> gian bầu chốc trở nên yên lặng Thầy Bảy dần tỉnh lại, thầy ngơ ngác nhìn quanh rồi sợ lên miệng của mình. Ủa, chưa chết hả? Trời đất quỷ thật ơi, tưởng, tưởng, tôi liệm luôn rồi chứ. Ê! Ê! Tâm thở phào nhẹ nhộm, nó ngồi bệnh xuống cạnh thầy Bảy. Mắt nó giờ đây nhìn thầy cũng có sự kính nể hơn. Thầy! Nhìn thầy bóng vậy chứ tính ra thầy cũng nghĩa khí y như anh hùng xã điêu luôn đó thầy. Mà cũng hên là hổng sao nha. Thầy mà có bề gì chắc còn hối hận tới già luôn đó thầy. Ông chính nhìn lên bàn thờ. Ba ly trụ lại đây trở lại như một phép mộng. Ông mỉm cười rồi vỗ dai hai người. <cười> Thôi, bước qua năm mới rồi. Bà bay bà cũng vui bà về rồi. Mình cũng tranh thủ ăn bánh tét tết đi. Nêm giao thừa biệt giường kết thúc với những tiếng cười pha lẫn sự kinh hải. Nhưng trong lòng ai cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì cái hạng bà Hạnh đã được quá giải một cách êm đẹp ngay giữa bàn tiệc tết đầy linh thiêng. Sáng mùng 1 tết, nắng vàng rực rỡ bắt đầu nhuộm lên những tàu dừa nước xanh âm. Um, Nhưng không khí vẫn còn động lại cái giải trùng rợn của đêm hôm qua đổi chút. Ông chính, gương mặt đầy nếp nhăn và đôi mắt thâm quần vì cả đêm không ngủ để đón Tết. Ông đang ngồi trên phản mà đôi tay vẫn hơi còn trung trùng. Thầy bảy bóng, dù đã tỉnh táo nhưng vẫn cứ cầm cái cương nhỏ sau đi sâu lại cái mặt của mình như để kiểm tra lại coi. Có bị mất nét nào Sau khi bị bà Hạnh nhập vô người hay là không Còn thằng Tâm Thanh niên thành tị vốn không tin thần thánh gì Mà bây giờ đã có cái nhìn rất khác Về chuyện tâm linh Nội ơi Đêm qua bà Hạnh mới nhập vô tầy 7 Bà nói Vụ cái miếu Với cái gì vàng vàng Con nghe mà con lạnh sống lưng tới giờ luôn á nội Ông chính đặt cái khăn xuống rồi nói <cười> Chắc bà nói giỡn đó Chứ gì mà có vàng Có bà chị ở đây bay Thầy bậy cất cái cương vô túi áo Sặc màu trực trở Mặt thầy bỗng trở nên nghiêm trọng lạ lùng Cái giọng mỏng tan từ ngày Giờ lại có chút gì đó sâu xa Hồi tối Lúc bà nhập vô tôi Trong cơn mơ mạng Tôi thấy bà dẫn tôi Ra sau nhà Rồi chỉ tôi vô cái đít lưu nước Không biết có phải là... từng nuốt nước miếng cái ực, nó nhìn hai người lớn, rồi trục trẻ lên tiếng. Hay là... hay là mình ra đó coi thử đi đổi Bằng ngày bằng mặt, chắc bà cố không có hiện ra bóp cổ mình đâu ha, đúng không thầy Bảy? Thầy Bảy hứa một tiếng, tay phất cái quạt giấy cho quài. Mày nhát quá tâm ơi là tâm... Có thầy ở đây, dương khí ngút trời, ma nào dám lộng hành mày. Đi, để thầy ra thầy khai quật cái sự thiệt cho hai ông cháu mày coi. Đi, theo tao. Cả ba người lưỡng tửng chắc nhau xuống dàn bếp sau. Cái nơi mà hơi lạnh dường như vẫn còn rãng rãn, dù mặt trời đã lên cao. Cái lù nước sau nhà cũng không xa. Mấy bước đã tới, nhưng lúc này đứng cạnh lù, tầm đói. Trời đất ơi, cái lu hôm qua con mới sách nước đầy nhóc. Sao bây giờ nó cạn khô, y như phước của thầy Bảy luôn á nội? Ông Chính ngó ngó vụ cái lu rồi suy ngẫm gì đó. Lát sau ông nói, Mình dưới cái lu chắc chắn là có dấu gì đó. Để đào lên coi thử là biết, nhanh lên. Nói là làm ông Chính sóng tay áo lên, nhấc cái lưu không sang một bên rồi bắt đầu xới đất không bao lâu ông chính đã đào lên mặt đất được một cái hộp thiết cũ, thò tay vô trong mò mẫm, ông lấy ra ngoài một cuộn giấy đã cũ mèm, được buộc chặt theo hình một đòn bánh tét. Thằng Tâm quảng hốt nói: cái gì vậy nói? Sao nhìn nó giống cái đòn bánh tét khổng lộ mà đang thua vậy này trời? Tại mấy lúc này không còn vẻ mặt bóng bảy, thầy lùi lại một bước, tay chuẩn bị bắt ấn, nhưng cái chân. Thì cứ muốn nhảy tót lên bàn bếp mà ngồi Trời ơi là trời Đây là Bánh tét quang hồn đó Chính ơi Cái đòn bánh này Chính là cái đòn mà Bà đang ăn gian dở hồi đó Rồi bà nuốt luôn cả quán hận mà chết đó Không được rồi Tôi phải thi triển phép của cụ cố tôi để lại Mới trừ được cái quả này Nhưng mà Quả này thì Cái bao lì sĩ bự hơn chút nghe à Ông chính quỳ xuống bên cạnh cái đọt bánh tét giả bằng giấy đen kịch. Nước mắt người già bỗng nhiên trào ra. Khi ông nhìn thấy một miếng vàng lá nhỏ xíu dính ở đầu đọt bánh. Hòa ra là bà nội còn dấu vàng ở nhà, chưa kịp nói lại với con cháu. Biểu sao, biểu sao mà bà chết lâu vậy rồi mà không chịu đi đậu thai. Trời ơi là trời. <cười> Giữa lúc không gian đang chìm trong xúc động Một luồng gió xoáy từ dưới đất bốc lên Làm bụi đất bay một mình. Những tàu lá dừa khô trên máy bếp Da đập vào nhau sập sập Một bóng người phụ nữ Mặc áo bà ba trắng Bỗng nhiên hiện ra mờ ảo Ngay cạnh đóng luộc nước Cương mặt bà không còn vẻ gây trợn Mà hiện lên một sự vừa lòng Dạng đó Lấy mà lo cho nhà cửa Lo cưới vợ cho thằng Tâm Tiếng nói của bà Hạnh nghe như tiếng gió trích qua kẽ lá Thanh âm đứt khoảng Nhưng chứa đựng đầy tình thăm Mà mấy chục năm qua chưa được bày tỏ Tâm đứng dặn người Nó thấy cái bóng của bà Hạnh từ từ tan biến vào ánh nắng ban mai Nhưng hơi lạnh vẫn còn động lại trên dây nó Như một cái chỗ dày triều mến Ông chính trung trảy dùng con dao nhỏ trạch một lớp dải như lá chuối ra Bên trong đọc bánh tét đen thùi đó không phải nếp Mà là một cái ống tre nhỏ được niêm phong bằng sắp ong kỹ càng Khi cái nắp ống tre bật ra Một sợi khúc giang nặng trịch cùng với một tờ giấy quyến đã ố vàng Rơi xuống đồng bàn tay nhằn nhèo của ông chính tay bậy bóng lúc này cũng ngẹn ngào Thầy xếp quạt lại, giọng thầy bỗng trở nên tự tế lạ thường. <cười> Vậy là đúng rồi. Không phải bà Hạnh cậy ngày âm tịnh dương suy để về phá con cháu đâu. Mà chỉ là... Tại bà giấu vàng, bà sợ con cháu không tìm được nên bà mới đi không yên lòng chứ bộ. Trời công nhận bà già tốt thiệt đó nghe. Trời đất ơi. Mà thiệt tình, bà già này cũng cổ khoái thiệt á. Con vậy thì nói đại đi Làm hù hoài Muốn hết bóng luôn hà Hưng. Ông Chính ôm khúc chàng chào lòng Ông khóc nức nở Như một đứa trẻ sau chàng bếp lá Tầm bước tới Đỡ nội nói dậy Nó nhìn cái nhà nguội ngắt Mà giờ đây dường như đã có một chút hơi ấm lạ lùng Đang lan tỏa khắp nơi Thầy bấy gật đầu Thầy lấy cái khăn tay lau mồ hôi trên trán Rồi cười hì hì Để phá tan cái công khí nặng nề. <cười> Thôi, coi như Tết này, nhà ông Chính trúng đậm nghe. Có vàng, có bạc rồi. Chiều nay, nhớ mời tôi bữa ra trò đó. Ơ mà, có vốn rồi thì đọc cái ao mới. xây cái cầu, <cười> cái cầu cá tra gần nhà chút đi ông Chính ơi. Hôm qua chút xíu nữa là <cười> đội cái quần đi về nhà rồi đó. <cười> Cái câu giỡn của thầy Bảy Làm tâm với ông chính phì cười Với những giọt nước mắt Cái sự hài hước miền Tây Vẫn luôn là liều thuốc hữu hiệu nhất Để xoa dịu những nỗi đau Và sự kinh hoạt Ngoài sân Nắng đã lên tới đỉnh đầu Không khí Tết giờ đây Mới thật sự bắt đầu ở nhà ông chính <cười> Cảm ơn bà Tết này Con sẽ sửa lại cái miếu cho bà thiệt là đẹp. <cười> tiếng cánh giái của ông chính qua vào tiếng chó mang theo cái kết thúc êm đẹp cho một câu chuyện mà người ta sẽ còn kể mãi trong những dịp trà dư tử hậu dậy sau ở cái xóm gian sông này. Truyện ma Lê Huy An Và câu chuyện của chúng ta Đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhính chút thời gian của những ngày Tết để nghe câu chuyện ngày hôm nay. Hy vọng câu chuyện ngày hôm nay sẽ làm cho quý vị có thêm một chút gì vui vẻ, ăn Tết cho nó vui. Nhanh! Xin chào và hẹn gặp lại!